hai quan viên này chết có thể bởi vì thù riêng cũng có thể là do bọn họ làm quan bất nhân kích lên dân quán bị tú hành giả không có vừa mắt thuận tay mà giết đi trừ hại cho dân chuyện như vậy các đời đều đã từng xảy ra ngụy bằng mở ra lý lịch của hai quan viên từ lại bộ sao chép tính từ một loại khả năng sao xuất phát trước nhưng lý lịch của hai quan viên đều cực kỳ sạch sẽ các bậc bình xét của bọn họ bao năm qua Đều ở giáp trở lên Không có giống tham quan ô lại bắt chẹt dân chúng Nhưng mà hắn cũng rõ Bình xét cấp bật lý lịch của lại bộ Còn không bằng một tờ giấy lộn Thật sự muốn hiểu biết Hai cái quan viên này làm quan như thế nào Chỉ sợ còn cần phải đi quận Hán Dương Cùng quận Đan Dương tự mình điều tra Ngụy bằng Dài dài mì tầm Tựa lưng vào trên ghế Tâm tình càng thấy bực bội Hai vụ án này đã trôi qua rất lâu cho dù hắn có chạy tới hai cuộn này chỉ sợ cũng không có tra được cái thứ gì hữu dụng. Hắn ánh mắt lơ đảng liếc một cái, đảo qua lý lịch của hai quan viên bị hại kia, ánh mắt bỗng nhiên cường lại. Hắn một lần nữa ngồi thẳng lên, cầm hai phần lý lịch. Sau khi mà cẩn thận xem xét, rốt cuộc phát hiện ra một chút manh mối. Quyện lệnh an nghĩa cùng quyện thừa thiên hà chết là hai vụ án không có tương quan nhưng mà cũng có chỗ tương quan. Ví dụ như, hai người bọn họ từng đều là chủ sự lại bộ. Không chỉ có thế, bọn họ cùng thời kỳ ở lại bộ làm quang, lại ở cùng năm được đề bạc. Một người thăng nhiệm quyền lệnh an nghĩa, một người thăng nhiệm quyền thừa thiên hà. Từ cử phẩm đến thất phẩm, tuyệt đối xưng là đặc biệt tăng lên. Đồng thời ở lại bộ làm quang, đồng thời được đặc biệt đề bạc, lại hầu như cùng lúc bị ám sát chết. Ngụy Bằng đứng bật dậy lẩm bẩm, "Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp chứ?" Lại bộ, một quan viên đi ra khỏi phòng trực, nhìn một người đứng trong sân hỏi, "Ngụy chủ sự, hôm nay sao mà lại có rảnh đến lại bộ vậy?" Ngụy Bằng đi thẳng vào vấn đề nói, "Hình bộ có hai vụ án cần phải điều tra tư liệu chi tiết của hai quan viên, làm phiền vị đại nhân này giúp cho ta điều lấy một phen hồ sơ của bọn họ đi." Quan viên đó hỏi, là quan viên một quận nào một quận nào ngụy chủ sự trước ngồi một chút đi bản quan cái này sẽ an bài để giúp người đi điều ngụy bằng đưa một tờ giấy cho hắn nói quận Đan dương an nghĩa quyện lệnh đinh dân quận hán dương thiên hà quyện thừa hầu bạch cái gì lại bộ chủ sự này an bài tiểu lại dưới trướng đi điều lấy hồ sơ người ngụy bằng cần bản thân ngồi trong phòng trực bắt đầu tán gẫu cùng chủ ngụy bằng Ngụy gia cũng thuộc về đảng cũ, chỉ là cha của Ngụy bằng. Bởi vì liên lụy đến vụ án của lễ bộ Thị Lan, Du Hạm Lý Mộ đã bị tước quan bãi chức, vĩnh viễn không có dùng. vốn tưởng Ngụy gia về sau sẽ bị xóa tên ở Thần đô, không ngờ sau khoa cử Ngụy bằng thế mà được hình bộ đặc biệt chiêu mộ. Tuy phẩm cấp không cao, giống hắn đều là chủ sự, nhưng mà nghe nói hắn ở hình bộ rất được Chu Thị Lan thưởng thức, tiền đồ về sau tự nhiên so với hắn càng rộng lớn hơn. Trong lòng của Ngụy Bằng chứa vụ án không có tâm tư nói chuyện phiếm với vị lại bộ chủ sự này. Cũng bay rất nhanh, cái tên Tiểu Lại kia mang tới hồ sơ của hai quan viên đó. Hình bộ tra án dùng đến hồ sơ là có thể sao chép, nhưng mà trích lục sao chép trở về rất nhiều nội dung sẽ được lược bỏ bớt đi. Ngụy Bằng dứt khoát đọc luôn ở lại bộ. Hồ sơ của lại bộ hiển nhiên phải có chi tiết hơn nhiều. Trên đó không chỉ có ghi lại quê quán, gia đình, tin tức về bọn họ mỗi một lần khảo hạch lên chức, điều động sau khi làm quan cũng đều ghi lại kỹ ở trong hồ sơ. Sau khi mà cẩn thận lật xem, Ngụy Bằng ca được càng nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa. Điểm tương tự trên thân của hai người này rất nhiều. Bọn họ đều là học sinh của thư viện Bách xuyên, cùng năm rời khỏi thư viện giao triều làm quan, đều là lại bộ chủ sự lại cùng thời điểm lên chức cùng đồng thời gặp chuyện thậm chí ngay cả kiểu chết cũng rất giống nhau. Cái này chỉ sợ rất khó dùng hai chữ trùng hợp để mà giải thích. Sau khi mà về tới hình bộ, Ngụy Bằng mang phát hiện của hắn hôm nay báo cho Chu Trọng. Ngón trỏ của Chu Trọng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn hỏi: "Cho nên ngươi hoài nghi hai cái vụ án này cùng một người gây nên. Hung thủ phía sau màn có thù quán giai người này sao?" Ngụy Bằng gật gật đầu nói: Hai cái vụ án không có khả năng có nhiều trùng hợp như vậy, khả năng báo thù là rất lớn. Nhưng mà thiếu nhiều manh mối hơn nữa, muốn tìm được hung thủ không khác biển rộng tìm kiên. chu Trọng nói, hình bộ chỉ để tra án, truy hung là chuyện của triều đình. Vụ án này hình bộ tra đến nơi đây đủ rồi, kế tiếp giao cho triều đình xử lý đi. ngụy Bằng không người nói, dân. ngụy Bằng thật ra còn muốn xâm nhập điều tra một chút. Nhưng Thị Lan Đại Nhân đã mở miệng rồi, hắn không kiên trì nữa. Sớm một chút, mang vụ này giao cũng tốt, để tránh cho hắn tuổi còn trẻ mà tóc đã rụng hết. Sau khi ngụy Bằng lui ra ngoài, chú Trọng mấy lần đứng lên, chậm rãi ngồi xuống, tỏ ra không chút nồng nóng. Trung thư tỉnh, Lý Mộ không nhanh không chậm lấy ra sổ con của hình bộ một lần nữa trình lên. Nhà môn này vẫn phải thỉnh thoảng gõ một chút. Bọn họ mới biết nghiêm túc làm việc chứ. Lần trước, hắn đã thúc giục hình bộ, không mấy ngày sau đó, liên quan vụ án hai quan viên gặp chuyện, hình bộ đã có câu trả lời. Lý mộ, trái lại không ngờ tới, hai vụ án không có một chút liên quan này, vậy mà còn có loại liên hệ này. Như vậy, triều đình ở lúc phái người truy tra hung thủ đã có phương hướng rõ ràng. Chuyện truy hung chính là việc của cung Phụng Tây. Cung Phụng Ti là một cơ cấu độc lập ngoài triều đình. Nơi đó có cường giả triều đình từ các nơi lung lạc. Chuyên môn xử lý các loại án kiện quan trọng của địa phương không xử lý được này. Sau khi Dương Nguyện gặp chuyện, đến tróc nã Tiểu Ngọc chính là cung Phụng của Cung Phụng ty Lý Mộ mang sổ con hình bộ phản hồi trình cho Trung Thư Thị Lan Lưu Nghi. Lưu Nghi rất nhanh hạ xuống một đạo mệnh lệnh bảo người ta truyền cho Cung Phụng Ti. Đến tận đây Lý Mộ liền kết thúc chức trách của hắn Hắn một lần nữa trở lại nhà phòng của mình Chưa ngồi yên được bao lâu Cảm nhận được bên ngoài trung thư tỉnh Truyền đến một khí tức quen thuộc Hắn đi ra khỏi nhà môn trung thư tỉnh Nhìn Mai Đại Nhân đứng ở cửa hỏi Mai Tỷ Tỷ có việc gì sao Mai Đại Nhân lý hắn nói Không có việc gì Chỉ là vài ngày không có thấy người Thuận tiện đến thăm một chút Chương 558 cung tích Lý Mộ gãi gãi đầu mấy ngày rồi sao Mai Đại Nhân nói ngươi thật đúng là có nương tử liền quên bệ hạ rồi ngươi đã năm ngày chưa có đi cung trường nhạc đó Lý Mộ sửa đúng nàng nói cái gì mà có nương tử quên bệ hạ ta đây không phải là lo lắng kích thích đến bệ hạ sao Mai Đại Nhân hỏi vì sao sẽ kích thích đến bệ hạ Lý Mộ nhỏ giọng nói người Hôn nhân của bệ hạ không phải là hạnh phúc chứ. Nương tử của ta xinh đẹp như vậy, hôn sự mỹ mãn như vậy, nếu mà mỗi ngày lượn lờ trước mặt của bệ hạ, trong lòng bệ hạ có lẽ sẽ khó chịu đó. Mai Đại Nhân tức giận gõ một phát trên đầu của hắn nói, câu này nếu như bị bệ hạ nghe được, cẩn thận cái mong của ngươi đó. Lý mộ nhìn nào một cái nói, người trước kia không phải là nói lòng dạ bệ hạ so với biển còn rộng hơn sao. Ảnh mắt mày đại nhân giao động nói Cho dù là bệ hạ Lòng dạ rộng lớn Cũng không phải là lý do ngươi ở sau lưng Tùy tiện nghĩ luận bệ hạ chứ Cái này tính là nghĩ luận linh tinh cái gì Hôn nhân của nữ hoàng vốn đã không hạnh phúc Lý mộ chẳng qua Đang kể lại sự thả thối Hắn đang chiếu cố cảm xúc của nữ hoàng Nữ hoàng phàm là giảng một chút đạo lý Thì sẽ không có trách tội hắn chứ Ở trong nữ nhân Lý mộ quen thuộc Không có ai so với nữ hoàng càng giảng đạo lý hơn. Chỉ là chủ động nhận sai, biết sai, liên sửa một điều này, nàng đã đánh bại đa số nữ nhân rồi. Không chỉ có thế, từ sau khi Mình Liễu Hàm Yên đến Thần Đô, nàng liền không còn tiến vào mộng cảnh của Lý Mộ nữa, cũng chưa từng đến Lý Phủ. Xem ra ngay cả nữ hoàng cũng rõ đạo lý, không thể xâm phạm thế giới của hai người khác. Mai Đại Nhân lắc đầu nhìn Lý Mộ nói. Đừng có quản lòng dạ của bệ hạ rộng lớn hay không, tóm lại ngươi không thể có nương tử rồi bỏ bê bệ hạ. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao, lần trước bệ hạ mặc kệ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý mộ cẩn thận ngậm lại, sau khi mà Liễu Hàm Yên về thành đô, khoảng thời gian này hắn tựa như thật sự có một chút xa cách nữ hoàng. Lòng dạ của nữ hoàng cũng không có giống ở mặt ngoài nhìn qua rộng lớn như vậy, không chừng trong lòng đã ghi sổ lý mộ rồi. Lúc mà đi ngang qua chợ rau, Lý Mộ cố ý mua một con cá trích, một miếng đậu phụ. Chuẩn bị buổi sáng ngày mai làm cái món canh cá trích đậu phụ. Sau khi mà về nhà, Liễu Hàm Yên nhìn cá trong tay của hắn kinh ngạc nói. Trong nhà đã có một con cá rồi, chàng sao lại mua cá nữa? Lý Mộ nói, cây này ta giữ lại ngày mai dùng để làm canh lúc mà chầu sớm đưa đi cho bề hạ đó. Liễu Hàm Yên ghi hoặc hỏi. Vì sao phải làm canh cho bệ hạ Lý mộ mang cá tươi Đặt trong cái dạy nhỏ giải thích Chuyện này nói đến thì rất dài Thật ra bệ hạ chân thật Không phải là mọi người bình thường Nhìn thấy như vậy đâu Lý mộ mang chuyện của nữ hoàng Để Liễu Hàm Yên nghe Liễu Hàm Yên sau khi mà nghe xong Kéo cánh tay của Lý mộ chấn động Lại đồng tình nói Nói như vậy bệ hạ Cũng là quá đáng thương rồi Liễu Hàm Yên và nữ hoàng có sự từng trải giống nhau nhưng mà lại có sự khác nhau. Nàng vì thuần âm chi thể bị coi là người mang niềm xấu, do đó bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ chưa từng gặp lại người nhà. Nữ hoàng là bị người nhà lợi dụng hơn nữa không chỉ một lần, cho tới bây giờ Chu gia vẫn đang lợi dụng nàng để đạt được cái mục đích cướp đoạt chính quyền. Sự từng trải tương tự khiến cho Liễu Hàm Yên đối với nàng sinh lòng thương hại. Ở trong mắt của nàng, nữ hoàng so với mình còn đáng thương hơn một chút. Lý Mộ tiếp tục nói Mấy ngày nay, nàng không có ở thần đô, bệ hạ đối với ta rất tốt. Nếu không phải bệ hạ che chở, đảng mới, đảng cũ lại thêm phiêu diện, một mình ta, căn bản không ứng phó được đâu. Tòa nhà của chúng ta bây giờ đang ở, bệ hạ đã tặng, bệ hạ thường xuyên dạy cho ta tu hành, còn ban cho ta rất nhiều thứ. Cho nên ta nghĩ tận lực Cũng làm thêm một chút gì đó cho bệ hả? Liễu Hàm Yên gật đầu nói, Điều này là nên chứ, Buổi sáng ngày mai chàng ngủ thêm một lúc, Ta đến làm cho bệ hả đi. Lý mộ nói, ừm, um, vẫn là chúng ta cùng nhau đi. Hai người buổi sáng ngày mai cùng nhau dậy, Cho nên buổi tối cũng theo Lý thường làm cùng nhau ngủ. Liễu Hàm Yên tựa như là quên lời của mấy ngày hôm trước từng nói, Buổi tối leo lên giường của Lý mộ, trong lúc ngủ mơ còn nắm chặt tay của hắn, Lý Mộ ở trên cái trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cũng nhắm mắt lại. Đêm khuya, không gian trong sân dao động một trận, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nàng bước ra một bước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng không có giống mọi khi đi vào căn phòng kia. Không gian trong sân dao động một lần nữa, bóng người đó chậm rãi phai nhạt biến mất. Trong phòng. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ôm nhau mà ngủ. Ngoài mấy ngàn dặm, Ngọc Sơn Quận, Bạch Ngọc huyện Bạch Ngọc Quyện Lệnh đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong phòng quán, kinh hãi nói. Người là người nào? Thấy mà lại sống già quyển nha? Không mau mau rời đi. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng. Dưới một kiếm, Bạch Ngọc Quyện Lệnh đầu một nơi mình một nẻo một hư ảnh từ trong thi thể quán bay ra, nguyên thần quán kinh sợ nhìn bóng người trong phòng rít lên. bản quan là mệnh quan của triều đình, người dám giết bản quan, triều đình sẽ không có tha cho ngươi. vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó mà thoát chết. Đoàn một tiếng, hắn còn chưa có dứt lời, một tia sét màu tím bỗng nhiên nổ giang trong phòng. nguyên thần của bạch ngọc nguyện lệnh đã bị sét bổ trúng, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Một lát sau, mấy tên bộ khoái ua vào trong phòng. Trong phòng rất nhanh, liền có thanh âm truyền ra. Người đâu? Người đâu? Mau, tới đi. Đại nhân đã bị ám sát rồi kia. Quận Ngọc Sơn, tin tức, quyện lệnh, quyện Mạch Ngọc gặp chuyện, vừa truyền ra, đã chấn động toàn bộ quận Ngọc Sơn. Mưu hại mệnh quan triều đình, cái loại chuyện ác liệt này ở quận Ngọc Sơn đã bao nhiêu năm chưa có từng xảy ra. Một lần trước, nghe nói cái loại chuyện này, còn là bắt quận Dương huyện lần đó, không ngờ nhanh như vậy đã bị quận Ngọc Sơn gặp được. Quận thủ quận Ngọc Sơn rất là tức giận, lệnh cho bộ khoái quận nhà ra hết. Ở các thôn huyện thành trì toàn quận, truy tra, tróc nã hung thủ, cho dù chỉ là một chút manh mối cũng có thể đạt được thù lao hậu hỉnh rồi. Quận Ngọc Sơn, huyện Trung Sơn diệt huyện lệnh Bạch Ngọc gặp chuyện đã lan đến toàn bộ quận Ngọc Sơn. Quyện Trung Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ khoái, dân tráng, quyện nhà đã sớm kiểm tra từng thôn một, điều tra những kẻ đáng ngờ. Trong quyện thành, các khách sạn, lầu xanh lớn, toàn bộ nơi có khả năng giấu người, trong vòng một ngày liền bị điều tra năm sáu lần. Chương 559 Triều Thần Chấn Động Trung Sơn quyện lệnh có đầu rút cổ ở quyện nhà không ra, không chút nào keo kiệt Linh Ngọc mang trận pháp ngoài quyện nhà kích hoạt đến trạng thái mạnh nhất lại mang hộ thần pháp bảo của triều đình ban cho mang theo bên người có thể ứng đối với tình huống đột pháp bất cứ lúc nào quyền lệnh bạch ngọc u u ca ca đã bị người ta lẻn vào trong quyện nhà đánh hình thần câu diệt tặc nhân kia có khả năng là sát thủ ma tông hoặc là tu hành giả thù hận triều đình có thể giết quyền lệnh bạch ngọc thì có thể giết quyền lệnh trung Sơn hắn Huyện lệnh Trung Sơn ngồi trong nha phòng nhìn một người trung niên nói: "Hoàng huyện quý, bản quan đề nghị ngươi cũng ở lại huyện nhà, gần đây rõ ràng là không yên ổn, ta nghe nói quận Hán Dương cùng với quận Đan Dương cũng có quan địa phương đã bị người ta giết, mọi người tập trung một chỗ đi, còn có thể an toàn một chút." Nam tử trung niên cười cười nói: "Ta là một huyện quý nhỏ nhỏ thôi, cho dù là tập nhân cũng không có để vào trong mắt, không sao đâu." Dứt lời hắn liền chậm rãi đi ra khỏi quyện nhà Quyện lệnh Trung Sơn bất mãn nhìn cái bóng lưng đã rời đi Hắn giữ hoàng quyện quý ở quyện nhà Đương nhiên không phải là gì an toàn của gã Chỉ là hoàng quyện quý có tu vi cảnh giới thứ tư thành thông Có loại cao thủ này ở quyện nhà Hắn mới có cảm giác yên tâm một chút chứ Hoàng quyện quý đi ra khỏi quyện nhà Xuyên qua hai con đường đi tới trước một chỗ tòa nhà Làm huyện quý, hắn không có lựa chọn huyện nhà mà ở chỗ hẻo lánh của huyện thành, thuê một căn nhà không lớn không nhỏ, thuê cho tới giờ đã 14 năm rồi. Hắn mở ra cửa sân, đẩy cửa mà vào, nhìn thấy một bóng người đứng trong sân. Bóng người đó cao gầy tinh tế, nhìn từ đường cong hẳn là một nữ tử. Nữ tử đưa lưng về cửa đứng thẳng, đầu đội một cái nón, nhiên cái nón buông xuống một tầng sa đen che khuôn mặt của nàng. Hoàng Uyển Quý nhìn cái bóng người đó, bước chân dừng lại một chút. Ngay sau đó, vẫn cất bước đi vào trong sân, xoay người đóng cửa sân lại, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nữ tử kia, lắc đầu nói: "Ta ở nơi này đã đợi 14 năm rồi." Nữ tử xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua sa đèn trên cái nón đặt trên người của hắn. Trên mặt của Hoàng Uyển Quý có một tia phiền muộn tự nói: "14 năm qua, ta chưa từng ngủ ngon được một giấc nào. Ta biết, người cuối cùng sẽ tìm được ta. Ta đã hy vọng người tới, lại không hy vọng người tới. Vì sao? Nữ tử, giọng lạnh lùng, tựa như không có mang theo cảm tình của nhân loại. Hoàng Nguyễn Quý chậm đại nói, 14 năm nay, ta sống quá đau khổ rồi. Ta hy vọng, ngươi có thể kiến cho ta giải thoát. Nhưng mà ta cũng biết, nếu ngươi tìm đến ta, Lệnh nói rõ, ngươi đã đi lên con đường này, đây là một con đường không thể trở về, khi mà ngươi bước lên sẽ không thể quay đầu. Hắn nhìn nữ tử kia nói, người mất đi đã vĩnh viễn mất đi, người còn sống càng phải sống cho thật tốt. Nữ tử thản nhiên nói, có một số người không nên sống. Hoàng Uyển Quý trầm mặt một lát gật đầu nói, có một số người là không nên sống. Nhưng mà ngươi có thể tha cho người nhà của ta hay không vậy? Chuyện đó không có liên quan với bọn họ. Nữ tử trầm mặt một lát bình tĩnh nói. Được. Cảm ơn. Hoàng quyển quý thở ra một hơi nói. 14 năm trước ta đưa bọn họ đã trở về quê nhà. Một mình ở đây đợi ngươi 14 năm. Ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Giọng của rất là bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo một tia giải thoát. ánh mắt của nữ tử nhìn hắn hỏi vì sao hoàng uyển quý biết nàng đang hỏi cái gì lắc đầu nói bây giờ nói những cái thứ này đã không còn có ý nghĩa nữa con người luôn phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm sai đại nhân đối với ta ân trọng như núi là ta có lỗi với đại nhân hắn đối mặt với nữ tử kia quỳ trên mặt đất trong thanh năm mang thêm một tia giải thoát thấp giọng nói xin lỗi nói xong đầu của hắn chậm rãi gục xuống giờ khắc này cái vị tu hành giả cảnh giới thứ tư này đã tự mình tan đi ba hồn bảy phách. Một ngày sau trong sân quận thủ ngọc sơn đứng trước thi thể đang quỳ của hoàng viện úy sắc mặt âm trầm để cực điểm nghiển rằng nói kiêu ngạo kiêu ngạo quá rồi bản quan không bắt được ngươi thề không làm người trung sơn nguyện lệnh cảm khái nói hoàng đại nhân ơi là hoàng đại nhân bản quan đã từng khuyên ngươi rồi bảo ngươi cùng ở với bản quan ở huyện nhà, ngươi sao mà không nghe vậy? Bây giờ thì tốt rồi, gặp độc thủ của tạc nhân rồi chứ. Quận thừa Ngọc Sơn nhìn xác của Hoàng huyện quý, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, nhíu mày nói: Cái chết của Hoàng huyện quý không giống hắn bị giết, ngược lại như là tự tán đi hộ phát vậy. Quận thủ Ngọc Sơn hỏi: Hắn có lý do gì mà làm như vậy? Quận thừa Ngọc Sơn lắc đầu nói: cái này thì không biết rồi trước giết người lại ngụy trang thành tự sát thủ đoạn dũng về như thế cũng muốn giấu được bản quan sao trong mấy ngày này khu cai trị chết mất hai vị quan viên trong cơ thể quận thủ ngọc sơn pháp lực kích động rõ ràng tức giận đến cực điểm âm trầm nói người ở là quận ngọc sơn tiếp tục truy ra hung thủ bản quan cần phải đi thành đô một chuyến nhất định cần triều đình nghiêm tra cái chuyện này về gần chúng bản quận một cái công đạo. Lý phủ, Lý Mộ sách cái hộp thức ăn đi ra khỏi nhà, hắn vốn tính ngày hôm sau mang bữa sáng cho nữ hoàng, nhưng mà sáng sớm hôm đó, hắn cùng Diệu Hà Biên ở trong chăn trì miên lỡ mất thời gian rồi, đành phải mang con cá trích kia nuôi thêm 3 ngày nữa. Hắn không có khả năng mang theo cẩn cá vào triều. Trước buổi chầu sớm, mang cái hộp thức ăn giao cho mai đại nhân. Mai đại nhân mở ra, hợp thức ăn, hít một chút, khẽ liếc mắt nhìn Lý Mộ nói, coi như người có lương tâm nha. Ngày xưa chầu sớm, bình thường đều lấy cái việc giặc chiếm đa số, không có việc gì lớn. Hôm nay so với ngày xưa, thêm một chút tình huống bất ngờ. Các quan viên ở các nơi sẽ tấu lên, trong khu trực thuộc của bọn họ gần đây, dấu hiệu của ma tông hoạt động rõ ràng nhiều hơn một chút, tạo thành một ít nhân tố không ổn định cho các quận. Quận thủ Ngọc Sơn tự mình đến thần đô, trinh bấm cái chuyện hai quan viên quận Ngọc Sơn đã bị hại. Triều Đình đối với điều này lấy lòng căm phẫn. Mưu hại mệnh quan của Triều Đình nhất định không có dễ dàng cho qua. Ma Tông chết tiệt, quả nhiên quả lớn trong lòng của đại chu ta. Rồi có một ngày thôi Triều Đình phải triệt để diệt trừ yêu nghiệt Ma Tông. Có người quán giận cũng có người nghi hoặc. Kỳ quái! Ma Tông tuy là luôn muốn điên đảo triều đình Nhưng cũng rất ít trực tiếp động thủ với quan viên chứ Một gã quan viên nghĩ nghĩ hỏi Có thể là trước đó vài ngày Trạng Nguyên Lan đánh chết quá nhiều cao thủ của Ma Tông Đưa tới Ma Tông trả thù hay không Lời vừa nói ra Vẫn phát một dòng nghị luận mới Chương 560 Triều Thần chấn động Đây là chuyện gì Ngươi còn không biết sao Nghe nói cái đám người thượng quan thống lĩnh khi mà đủ giết Thôi Minh, dù ý rơi vào bẫy của Thôi Minh là Trạng Nguyên Lan đã giúp cho các nàng thoát dây, bắt Thôi Minh còn đánh giết một cao thủ của Ma Tông. Về sau Trạng Nguyên Lan liên đã bị Ma Tông truy nã. Nghe nói Ma Tông treo giải thưởng rất cao đối với hắn đó, đưa tới không ít cao thủ đều bị hắn đánh chết. Chỉ cảnh giới thứ năm đã đánh chết hơn 20 người rồi, thậm chí có lời đồn đại, Ngay cả đại trưởng lão Hồn Tông U Minh Thánh Quân Cảnh giới thứ 6 Cũng chết trong tay của hắn Hả? Cái này quá khoa trương rồi Hơn 20 tên Cảnh giới thứ 5 Một tên Cảnh giới thứ 6 Tu vi Trạng Nguyên lang Chỉ mới Cảnh giới thứ 4 Hắn tuy là Tu vi không cao Nhưng mà trên người khẳng định Có pháp bảo của bệ hạ ban cho Ta nghe nói ở quận Giang Âm Còn có người thấy được Phân thần của nữ hoàng Hàng Lâm U Minh Thánh Quân kia nhất định chết trong tay của phân thần nữ hoàng rồi. Ở trên triều đình, các quan viên nhau nhau nghị luận, đề tài rất nhanh đã kéo đến trên người của Ma Tông cùng với Lý Mộ. Nghe nói Lý Mộ giết mấy chục cường giả cảnh giới thứ năm của Ma Tông, không ít người kinh ngạc đến khó có thể tin. Hơn 20 tên cảnh giới thứ năm, giờ phút này trong 100 người đứng trên kim điện, cũng mới hơn 20 vị cảnh giới thứ năm, tính ra có thể không đủ để Lý Mộ giết nữa.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 Chỉ là giết hai vị quan viên triều đình để mình trút giận, ma tâm đã rất lý trí rồi. Thậm chí, so với triều đình đại chúa còn lý trí hơn. Chiến tích như vậy, thế mà lại xuất hiện trên thân một tu hành giả cảnh giới thứ tư. Quả thật, không thể tưởng tượng, nhưng mà cũng từ khí cảnh chứng minh bệ hạ rốt cuộc sủng lý mộ cỡ nào chứ. Nàng tất nhiên cho lý mộ vô số phù lục cao cấp cùng với pháp bảo, Thậm chí không có tiết tự tổn hại tu vi, hàng lâm phân thần đêm giúp hắn. Đây là đại ngộ sủng thần nên có sao? Cho dù là sủng phi, cùng lắm cũng chỉ có vậy thôi. Từ cổ đến nay, các đế dương lấy ngu ngốc trước danh kia. Thật ra, sủng yêu phi yêu hậu như vậy, đương nhiên quốc gia của bọn họ cuối cùng đều không tránh được kết cục diệt quốc. Mà tầm hơn 20 tên cảnh giới thứ năm kia, bao gồm U Minh Thánh Quân đã bị tiểu tu cảnh giới thứ tư chén giết. Lúc chết nhất định là ngạn quốc rồi. Thậm chí trong lòng của một số triều thần cũng cảm thấy bọn họ chết hoàng. Bởi vì đối thủ của bọn họ không phải là Lý Mộ mà là kho báo của Hoàng Thất Đại Chu. Trong lòng của bọn họ thậm chí đoán nếu người muốn giết Lý Mộ là Ma Tông cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ nữ hoàng sẽ đích thân hàng lâm. Ma Tông chết nhiều cao thủ như vậy, các triều thần chỉ là chấn động một phen. Triều Đình chết hai quan viên nhỏ thất phẩm lại phải nghiêm tra. Đây là nguyên tắc làm việc của Triều Đình. Cung Phụng Ty lần này xúc động năm cung Phụng tạo qua cảnh cùng với thủ quận Ngọc Sơn cùng nhau tới Ngọc huyện truy hung. Đủ để nói rõ Triều Đình coi trọng đối với vụ án này. Khi mà Lý Mộ đi ra khỏi tử di đi điện, trong lòng rất là không phục. Hẳn giết nhiều cao thủ của Ma Tông như vậy, đối với Triều Đình mà nói là công lao rất lớn. Có một số quan viên dù liêm sĩ Thế mà còn muốn mang cái chết của hai quan viên kia Để mà tính trên đầu của hắn Cái đó và hắn có quan hệ gì? Ma Tông muốn trả thù Hắn không có ngăn được Nhưng nếu là hai quan viên kia Thật là bởi vì Ma Tông trả thù mà chết Trong lòng của Lý Mộ Giận rất băng khoăn Đám rác rưỡi Ma Tông này Muốn báo thù có thể tìm hắn chứ Cần gì tìm người vô tội để mà trút giận Đợi tu di quán Tinh tiến thêm một chút trang bị cho người phù lục phái một sắp thiên giai phù lục, sớm muộn gì mang sào quyệt của ma đạo mười tông tận diệt. Sau khi bãi triều, chu Vũ trở lại cung trường nhạc. Mai đại nhân mang thêm một hộp canh đi vào nói, Bệ hạ, đây là canh lý mộ đung cho ngài, là hắn trước khi thượng triều giao cho ta, hắn còn dặn Bệ hạ uống khi còn nóng. chu Vũ đang ngửi thấy cái mùi canh cá trích đậu phụ mà nàng thích uống, nàng rất lâu rồi chưa từng uống canh mà lý mộ tự tay đùng mai đại nhân sau khi múc cho nàng một bát, nàng cầm thìa uống một ngụm nhỏ. sau đó lông mày của nàng hơi nhíu lại nói, không đúng. mai đại nhân bất ngờ nói, sao? không có dễ uống sao? chu vũ lắc đầu nói, hương vị dễ uống nhưng mà không phải là hương vị hắn làm. nàng nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán, biểu cảm trên mặt có một chút phức tạp lại uống một ngụm canh, nàng nhìn về phía mai đại nhân nói, vẫn là cho cô ấy một cái cáo mượn đi. mai đại nhân ngấn ra một phen, rất nhanh đã biết nàng nói là ai rồi, nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy cái dòng ngọc cùng trăm vàng không cho. mai đại nhân hôm nay đến trong nhà một chuyến, mục đích khiến cho lý mộ có một chút bất ngờ, nàng đại biểu cho nữ hoàng tiến hành phong thưởng đối với liễu hàm yên, lý mộ quan viên ngũ phẩm. Liễu Hàm Yên cũng được nữ hoàng Phong là ngũ phẩm cáo mệnh Tuy nói cáo mệnh phu nhân phẩm cấp Theo chồng nhưng mà quan viên trong triều Không ít cũng không phải là thê tử Toàn bộ quan viên đều có thể có Dinh dự như vậy Trong một nhà chồng là quan viên trong triều Vợ là cáo mệnh mới xem như là Thật sự tiến vào giới quyền quý Lý mộ không có hứng thú Đối với cái tiếng vào giới này Hắn chỉ cảm thấy Cái bộ trang phục cáo mệnh này Hoặc ở trên của Liễu Hàm Yên có một vẻ đẹp khác. đám người của âm âm cung dịu diệu vừa lúc ở trong phủ thúc dục liễu hàm yên mặc vào trang phục cáo mệnh. sau đó dây quanh bên người của nàng vẻ mặt hâm mộ cáo mệnh giống như hoàng viên có phẩm cấp có bổng lộc đối với nữ tử mà nói có thân phận cáo mệnh liền tương đương bước vào hàng ngũ phu nhân. âm âm nhìn trái nhìn phải tò mò hỏi cũng chỉ có một bộ quần áo này sao? Liễu Hàm Yên hỏi, Còn muốn cái gì nữa? Âm âm nói, Cho dù không có trang sức trân bảo quý giá, Cũng nên có lũa là các thứ chứ, Chỉ có một bộ quần áo, Bệ hạ đúng là quá kêu kiệt luôn. Liễu Hàm Yên bảo vệ nữ hoàng nói, Nè, đừng có nói bệ hạ như vậy, Ta cái gì cũng chưa làm, Đã được cáo mệnh, Đây là bệ hạ phá lệ ban ân rồi. diệu diệu mở miệng nói, Tuy là tỉnh, Cái gì cũng chưa có làm, nhưng mà tỷ phu làm rất nhiều chuyện luôn, so với tỷ làm là giống nhau. Qua vài ngày nữa, các ngươi chính là người một nhà thật sự rồi còn gì. Chương 561, thần đô thảo luận sôi nổi. Cách ngài kết hôn còn không có đến nửa tháng nên chuẩn bị, lý mộ đều đã chuẩn bị tốt. Đám người âm âm dịu dịu hôm nay tới bầu bạn cùng chị Liễu Hàm Yên đi vào phố sắm đồ Lý Mộ vừa lúc cũng là ngày nghỉ, vì thế liền đi theo phía sau của bọn họ giúp các nàng sách đồ. Đi dạo phố cùng với nữ nhân là một chuyện rất phiền toái. Lý Mộ mua đồ quyết đoán dứt khoát, sau khi mà liếc nhìn trúng sẽ trả tiền, các nàng phải soi mói mặt cả, hàng hóa so sánh ba nhà luôn. Mặc dù nàng bây giờ không có thiếu bạc, cũng làm không biết mệt đối với cái loại chuyện này. Liễu Hàm Yên cùng với các nữ nhân Đi ra khỏi tiệm so phấn Trên đường có một người trẻ tuổi Bước nhanh tiến lên kinh ngạc hỏi Hàm Yên cô nương Thật sự là ngươi sao Liễu Hàm Yên nhìn hắn nghi hoặc nói Ngươi là Người trẻ tuổi nói Ta là đổ minh học sinh thư viện giảng quyển Ta trước kia thường xuyên Nghe người đánh đàn đó Người không nhớ ta sao Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ khách ký nói À thì ra là đổ công tử Ta nhớ ra rồi Đỗ Minh nhìn nàng hỏi, Hàm Yên cô nương bây giờ có còn ở Diệu âm phường không? Từ sau khi mà người đi, nơi đó không còn mấy nhạc sĩ đáng nghe nữa. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, không, ta không còn ở đó nữa. Đỗ Minh hỏi, không biết Liễu Hàm Yên cô nương bây giờ ở nhạc phường nào diễn tấu, vì sao ta nhất định cổ dũ nhiều hơn? À đúng rồi, hôm nay ta đặc biệt ở phiêu hương lâu, không biết Liễu Hàm Yên có thể để mặt không vậy? hắn vừa dứt lời bỗng nhiên đã bị người ta vỗ dỗ, dỗ bả dài đổ mình nhíu mày quay đầu lại nhất thời đã bị dọa đến giật mình rung giọng nói lý, lý lý mộ người muốn là cái gì người bị lý mộ từ thư viện bắt ra ngoài bây giờ kẻ thì chết kẻ thì bị phán xử dẫn tới bây giờ vừa thấy lý mộ hắn đã khẩn trương lý mộ nhìn hắn nói mời nương tử của ta ăn cơm ta trái lại muốn hỏi một chút Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Minh nhìn hắn, Lại nhìn Liễu Hàm Yên, Mặt lộ vẻ chấn động, Rất nhanh hồi phục tinh thần, Lập tức nói, xin xin lỗi, Ta không biết Hàm Yên cô nương, Là nương tử của ngươi, Vô tình mạo phạm, Được, ta, ta đi ngay, đi ngay thôi, Nói xong, hắn liền vội vàng rời khỏi, Không có dám nhìn Liễu Hàm Yên thêm một cái nào nữa, Âm âm, Nhìn Đỗ Minh chạy đi cười nói, Có tỷ phu thật là tốt nha, trước kia những cái người này luôn bám dính mãi đuổi cũng không thèm đi bây giờ xem bọn hắn ai dám phiền hàm yên tỷ tỷ chưa cách đó không xa Đỗ Minh đã chạy xa rất xa rồi còn chưa hết kinh hồn mấy người trẻ tuổi đứng ở một chỗ nhìn hắn hỏi. người không phải là nói nhìn thấy người quen sao sao mà nhanh như vậy đã trở lại rồi chẳng lẽ nhận nhầm người Đỗ Minh nhìn nhìn phương hướng nào đó vẫn khó có thể tin lẩm bẩm nói Hàm Yên cô nương sao có thể trở thành thê tử của hắn? Mấy người kia nghe vậy đều ngạc nhiên. Cái gì? Lý mộ kia có thê tử sao? Không phải nói hắn vẫn là trai tân sao? Hàm Yên cô nương chẳng lẽ là nhạc sĩ hàng đầu của Diệu Âm Phường hai năm trước nàng không phải là rời khỏi thần đô sao? Nàng sao lại nhắc lên quan hệ cùng chị Lý mộ chứ? Liệu Hàm Yên cái tên này ở thần đô có một chút danh tiếng Không chỉ vì nàng có bộ dáng xinh đẹp, cũng bởi vì nàng có tài nhạc cao siêu. Rất được một số người mê nhạc yêu thích. Về sao, nàng không hiểu sao rời cõi thần đô. Ở trong phạm vi nhỏ, còn dẫn lên chấn động không nhỏ. Đỗ Minh trừ thích nàng diễn tấu, đối với con người của nàng cũng có vài phần quý mến. Lúc ấy mất mát thật lâu. Lần này, ở thần đô nhìn thấy nàng tràn ngập bất ngờ cùng với kinh hỉ Ngọn lửa vốn đã tắt ở trong lòng, một lần nữa nâng lên đốm lửa. Sau đó liền đã bị một chậu nước lạnh của Lý Mộ dập tắt luôn. Hắn nhìn phương hướng nào đó thở dài nói, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc mà. Khi hai người đi vào phố sông trở về, Lý Mộ một tay xếp đồ, một tay khác giác nàng. Có người dân nhìn thấy kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân vị cô nương này là, Lý Mộ cười cười giải thích, là nương tử của ta. Người dân đó nghi hoặc nói, Lý Đại Nhân đã thành thân rồi sao? Lý Mộ nói, còn chưa, nhưng chính là tháng sau, nếu có thời gian tới uống chén rượu mừng nha. Chúc mừng Lý Đại Nhân. Ôi trời, Lý Phu Nhân thật sự xinh đẹp, cùng với Lý Đại Nhân trai tài gái sắc rồi. Bọn họ đi cả một quãng đường xuyên qua phố ngõ, thỉnh thoảng có người dân đặt câu hỏi. Lý Mộ không ngại phiền hà giải thích cho mỗi một người dân. Lý Mộ vốn chính là nhân vật đề tài của Thần Đô. Nửa năm qua, dân chúng Thần Đô mỗi một lần bàn luận sôi nổi đều có liên quan với hắn. Kinh tức hắn mùng 9 tháng sau thành thân. Một khi mà truyền ra, nhanh chóng trở thành cái chuyện dân chúng nghị luận nhiều nhất. Mùng 7 tháng 10, hôm nay không phải là một ngày đặc thù. Chỗ ở cùng một ít quan to quý nhân vẫn như mọi khi. Nhưng mà phương thị dân chúng ở lại. Trình độ náo nhiệt của nó Lại không thua gì ngày hội Hai ngày sau Chính là ngày Lý Đại Nhân thành thân Từ hôm nay trở đi Các cửa hàng của thành Đô Vì chúc mừng cái việc này Mang hàng hóa thương phẩm bán chiết khấu Một ít dân chúng ở trong nhà Rõ ràng không có hỷ sự Lại trước cửa treo đèn lồng lớn màu đỏ Đầu đường cuối ngõ Dán chữ hỷ Ai biết tự nhiên Sẽ biết là Lý Đại Nhân đã thành thân Người không biết còn tưởng rằng là bệ hạ lập hậu. Cho dù là thiên đế năm đó lập hậu, dân chúng cũng không có tự phát chúc mừng như vậy chứ. Dù số quan viên trong triều, đều không có quen nhìn cái phương thức làm việc của Lý Mộ, nhưng mà ở lúc thấy màn này, á cũng không thể không cảm thấy kính nể từ đáy lòng. Làm quan đến mức này còn cầu cái gì hơn chứ? Trường 562 Kết Hôn Theo mùng 9 tháng 10 tới gần, Đầu đường cuối ngõ gần như đang thảo luận hôn sự sắp tới này. Một nữ tử đầu đội nón, chậm rãi đi đến trên đường của thành đô. Cách ăn mặc này tuy khác như người thường nhưng vẫn chưa dẫn tới mọi người đặc biệt chú ý. Luôn có một số người bởi vì một số lý do đặc thù nào đó không có muốn xuất đầu lộ diện. Ra ngoài mang theo khăn che mặt hoặc là ảo tròn, thường không có hiếm thấy. Nữ tử đối với thành đô tựa như rất là quen thuộc. Ngựa quen đường cũ xuyên qua các con đường Cuối cùng tới Bắc Quyển Đứng trước một tòa phủ đệ rộng lớn Trên tấm biển trước cửa Viết chữ to Lý phủ ánh mắt của nữ tử xuyên qua xa đen cái nón Chăm chú nhìn hai chữ này thật lâu Nhà này tựa như là Gần đây có hỷ sự Trên tấm biển treo lụa màu đỏ Trên hai cái đèn lồng lớn màu đỏ Cũng dán chữ hỷ màu đỏ Cửa từ bên trong mở ra Một thiếu nữ 18-19 tuổi, dị thường xinh đẹp, từ bên trong đi ra, nghi hoặc hỏi. Dị tỷ tỷ này xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ tử vẫn chưa có trả lời, chậm rãi xoay người rời khỏi. Tiểu Bạch đóng cửa lại đi trở về. Giảng giảng từ trong vườn qua thò cái đầu ra hỏi. Ai thế? Tiểu Bạch lắc đầu nói. Không biết, chắc là nhầm nhà thôi. Ngoài cửa, nữ tử đi ra xa trăm bước. Trước mặt có một người bán hàng rong gánh đồ đi tới. Nữ tử ngăn lại cái người bán hàng rong chỉ vào phủ đệ phía trước nhẹ nhàng hỏi Xin quấy rậy, xin hỏi một chút lý phủ trước kia là ai đang ở vậy? Người bán hàng rong vốn tưởng là có người mua hàng trong lòng đang vui vẻ. Nghe được là hỏi đường trong lòng có một chút không vui. Nhưng mà theo phương hướng nữ tử chỉ nhìn lại lập tức mặt mày vui vẻ hẳn lên buông cánh đồ xuống nói Cô nương từ nơi khác tới phải không Nếu ngươi là người của thành đô Nhất định không thể không biết ai ở trong đó Lý Đại Nhân là thanh thiên trong lòng của chúng ta đó Hắn không có sợ quyền quý Bình quang làm chủ cho bao nhiêu dân chúng Tòa nhà này chính là nữ hoàng bệ hạ thưởng cho hắn đó Nói tới Lý Đại Nhân Ngươi bán hàng rong bắt đầu thao thao bất tuyệt Một khắc nào đó Nhìn thấy hai bóng người ở phía trước đi tới nói Ôi trời khéo Đó là Lý Đại Nhân cùng phu nhân của hắn Cô nương ngươi xem đi Bọn họ có phải là một đôi trời đất tạo nên hay không vậy Bên người chưa có truyền đến âm thanh Người bán hàng rong quay đầu nhìn Thinh linh rung mình một cái Chỉ thấy bên cạnh hắn trong trơn Không có cô nương nào cả Thời gian giữa trưa Ánh mặt trời ấm áp Hắn cảm nhận được có một luồng khí lạnh Từ xương cục sọc thẳng lên đầu Gánh đồ lên Hướng về con đường phía đông chạy như điền Trước cửa Lý Mộ, Lý Mộ dắt Liễu Hàm Yên đang muốn rảo bước tiến dòng cửa hàng. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn phương hướng nào đó. Nơi đó chỉ có một người bán hàng rong đang gánh đồ, không biết nguyên nhân là cái gì đang liều mạng chạy như điên. Liễu Hàm Yên nhìn thấy hắn dừng bước cũng quay đầu nhìn nhìn nghi hoặc nói Sao vậy? Lý Mộ lắc đầu nói Không có gì, vào thôi. Vừa rồi một khắc nào đó Trong lòng của Lý Mộ không hiểu sao Sinh ra một loại rung động mạnh liệt đối với tu hành giả luyện quá Ba hồn bảy phách mà nói Rất ít sinh ra cái loại cảm giác này Đại bộ phận cảm ứng của bọn họ Đều có nguyên nhân Nhưng mà khi ánh mắt của Lý Mộ nhìn qua Không có phát hiện cái gì Hai người đi vào cửa nhà Cổng Lý Phủ đóng lại Bắt quyển trong một ngõ nông Nơi mà Lý Mộ không nhìn thấy Một nữ tử tựa vào trên tường Sắc mặt dưới áo choàng bái nhợt đến cực điểm. mùng 18 tháng 10, cách ngày thành thân chỉ có một ngày. Liễu Hàm Yên trở về Diệu Âm phường, nàng mang nơi đó coi là nhà mẹ đẻ của nàng. Ngày mai Lý Mộ sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng nâng nàng trở về. Tới gần ngày kết hôn, Lý Mộ ngược lại trở nên nhàn rỗi, hắn vốn không có mời bao nhiêu người, khách nhân ngày mai tới không nhiều. Phu đạo tử còn đang bế quan, Phù lục phái có Ngọc Chân Tử cùng với quyền Chân Tử làm đại biểu. Trưởng giáo cùng thủ tọa đỉnh núi khác tuy là chưa tới, nhưng mà quà của mỗi người vẫn là đưa đến rồi. Phù lục trên người của Lý Mộ ở trong quá trình đại chiến với các sát thủ của Ma Tông đã tiêu hao gần hết. Thừa dịp kết hôn lần này bổ sung trở về chứ. Hàng Triết cùng với tầng sư muội cũng theo đám người của Ngọc Chân Tử đến đây. Hàng Triết dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Lý Mộ nói. Thật ra lúc trước ta cho rằng ngươi sẽ cùng Lý... Hắn còn chưa có nói xong đã bị Lý Tứ ở phía sau đá cho một cước. Trương Sơn thuận thế từ phía sau bịch miệng của hắn trực tiếp lôi hắn đi. Chỉ một lát sau, Hàng Triết lại trở về nói, mặc kệ là thế nào vẫn là chúc mừng ngươi cưới được liễu sư thúc nữ tử tốt như vậy không biết là đạo lữ tương lai của ta bây giờ đang ở đâu nữa. Tần sư muội Không một chút để ý, đi đến trước mặt của hàng triết, ho nhẹ một tiếng, cố ý vô tình, ứng bụng ngực nhỏ lên. Ánh mắt của Hàn triết, từ trên người của Trần sư mụi đảo qua nhìn Trần Diệu Diệu đứng bên người của Lý Tứ, gầy đi cả một dòng lớn nói. Ngay cả Lý Tứ cũng có Trần Sư Mụi rồi, lão thiên gia thật là không công bằng mà. Trần Diệu Diệu lần này, theo Lý Tứ tới đây, nàng là hành thổ chi thể, ở trước khi mà tu vi cảnh giới cao thầm nhất. Hình thể sẽ khác hẳn với người thường, nhưng mà sau khi trải qua tu hành, đã so với trước kia gầy hơn rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù gầy đi một nửa, Lý Tứ đứng bên cạnh nàng, vẫn có một chút chim nhỏ nét vào người đó. Ánh mắt của Lý Mộ lờ đạn liếc, nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đi qua. Trong lòng khoáng kinh ngạc, không biết vì sao chú Trọng xuất hiện ở đây. hoàn nhiên trong triệu, trừ Trương Xuân cùng với Lý Tứ, hai lão bằng hữu, lý mộ không có mời ai cả cùng chu trọng càng thuộc về cái trận doanh đối địch gã chung quy sẽ không là tới chút phúc lý mộ tân hôn vui vẻ lý mộ đi ra cửa phủ nhìn thấy chu trọng đứng cạnh xe ngựa ánh mắt nhìn về cửa của lý phủ lý mộ đi qua hỏi chu thị lan có việc gì chu trọng nhìn tấm biển lý phủ thản nhiên nói không có việc gì lý mộ nhớ tới chu trọng đã từng nói Đây là tòa nhà của một người bạn của gã Chủ nhân ban đầu của Lý Phủ Tựa như từng là một quan lại phạm tội Nhưng mà cụ thể phạm tội gì Lý Mộ không rõ Hai ngày này là ngày lành Việc trận doanh có thể tạm thời dứt xuống Lý Mộ nói chu Thị Lan nếu không đi vào uống chén trà Xong rồi hãy đi Chú Trọng lắc đầu nói Hôm nay là ngày vỗ có vị bạn cũ kia của bản quan Bản quan không có tâm tư uống trà Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống Hảo cảm vốn không có quá nhiều đối với chu trọng đã không còn sót lại chút việc. Lý Mộ đi vào cửa chính, cửa Lý Phủ âm âm đóng lại. Mặc dù hôm nay thật là ngày dỗ bạn cũ của gã, gã trước mặt của Lý Mộ sắp kết hôn nói ra cũng không nên chứ. Chương 563 Kết hôn Gã nếu không phải là hình bộ thị lan ở trước khi kết hôn của người khác nói năng lỗ mãng như thế, Đã bị bắt đánh cho một trận cũng là nhẹ rồi, gặp ai tính tình không tốt, sợ phải bị treo lên mà đánh. Ngày mai chính là ngày đại hỷ, không muốn bị việc này ảnh hưởng tâm tình của mình. Lý mộ hít thật sâu, mang chú trọng, dứt ra sau đầu. Mùng 9 tháng 10, thần đô vui mừng, ở một ngày này đạt đến đỉnh phong. Nhãn dáng trên người của Lý mộ thật sự quá nhiều, trạng nguyên lan, súng thần của nữ hoàng, thanh thiên thần đô. Thời gian giữa trưa, khi mãn ngồi trên lưng ngựa đi đón Tân đường, thần đô muôn người đổ xô ra ngoài đường. Tiệc cưới, tiệc rượu trong Lý Phủ chỉ bày ít ỏi có một số bàn, nhưng mà trên đường rộng lớn ngoài Lý Phủ, mọi người bắt đầu kề sát đầu, chân kề sát chân. Hai bên đường ngoài Phủ bày một cái hàng bàn dài, hôm nay mặc kệ là thân phận người tới, đều có thể ở đây uống một chén rượu mừng. Dân chúng xếp hàng bên ngoài lý phủ Tranh nhau tặng quà Người này tặng nửa cuộn giải Người kia tặng một đôi nến đỏ Tuy không phải là vật gì đáng giá Lại cũng đều là một mảng tâm ý Toàn bộ Bắc quyển Từ ngày thành lập Chưa từng náo nhiệt như vậy Đương nhiên đối với quan to quý nhân trong Bắc quyển Thói quen thanh tịnh mà nói Đây thật sự là âm ý rồi Một quan nhiên ngồi trong sân nhà của mình Nghe thanh ở ngoài cửa không vui nói việc chết luôn Không phải là đón dâu sao Cần gì mà tổ chức lớn vậy chứ Phu nhân của hắn đứng bên cạnh nói Này nào phải là người ta làm tình huống như vậy đâu Đây là dân chúng tự phát ăn mừng đó Khi nào mà lão gia cũng có thể khiến cho dân chúng như vậy Tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh luôn Hoàng Diên biểu môi không phục nói Lung lạc cái đám điêu dân kia Tính là cái gì Hắn ở trong triều Căn bản không có mấy người bạn đâu Phu nhân nhìn hắn một cái khinh thường nói. Những kẻ trong triều cũng có thể tính là bạn. Bọn họ ngoài mặt xưng bạn bè với ông sau lưng không có biết tính kế ông thế nào đâu. Một tòa phủ đề khác. Lại bộ thị lan đứng ở trong sân không bị ôm ào bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Đi vào tư phòng hỏi. Người xác định sao? Một quan viên trong tư phòng sắc mặt âm trầm nói. Nguyện thừa thiên hà hậu bạch Quyễn Lệnh An Nghĩa Đinh Dân, Quyễn Lệnh Bạch Ngọc Đặng Tả, Quyễn Quý Trung Sơn Hoàng Định, đại nhân không cảm thấy mấy cái tên này quen tai không? Ánh mắt của Lại Bộ Thị Lan hơi động lại nói. Quả nhiên bốn người bọn họ hả? Tần Quan Viên kỳ nói. 14 năm trước bốn người bọn họ đều là Lại Bộ chủ sự cũng đều tham dự cái chuyện đó. 14 năm sau lúc Túc bị người ta giết chết. Mấy cái vụ án này không phải là Ma Tông gây nên đâu? Lại bộ Thị Lan nói Ý của người là có người đang báo thù cho người kia sao Hoàng Diên đã nói Ngoài ra không có khả năng khác đâu Lại bộ Thị lang nhèo mắt nói 14 năm trôi qua rồi Còn chấp nhất như vậy Sẽ là ai Lý Gia năm đó chẳng lẽ có cá lọt lưới sao Hoàng Diên kia Nghĩ Nghĩ nói Năm đó cả nhà của Lý Gia đều đã bị diệt tộc Không có khả năng có cá lọt lưới lại bộ thị lang hư lại một tiếng nói mặc kệ là ai bắt về xử trí là được hắn có thể xuống tay với bốn người này hắn cũng sẽ không bỏ qua mục tiêu khác thần đô hắn hẳn là không có lá gan này đâu ngươi điều tra một chút đi quan viên năm đó tham dự cái chuyện này bây giờ ở đâu quan viên kia nói đã điều tra năm đó còn có một vị viên ngoại lang bây giờ ở quận yến đại đảm nhiệm yến đại quận quý có tu vi cạnh dây thứ tư đỉnh phòng. Nhìn từ mấy cái vụ án này, thật lực hung thủ, không có vượt qua cạnh dây thứ năm. Cần thông báo cung phụng ti, để cho bọn họ bên ngoài, mang người này mà giải quyết, miễn cho thêm chuyện đi. Lại bộ thị lan trao phúng cười cười nói, thêm chuyện, cái vụ án đó muốn lật lại bản án, phải mang triều đình mà lật lại trước. Không ai có bản lãnh này, mặc kệ là người đảng mới hay là đảng cũ, hay là bệ hạ đi. Điều sẽ không có để loại chuyện này xảy ra đâu Quang Nhiên kia hỏi Vậy ý tứ của ngài là Lại bộ Thị Lan nói Bảo người cung Phụng ty Đi quận Yến Đại canh gác Theo luật pháp mưu hại mệnh quan Triều Đình bắt được người Hẳn là phải dẫn về thần đô phạt Bảo là bọn họ làm theo quy củ Đừng có làm động tác dư thừa Miệng đến lúc đó nói không rõ Mang hắn về thành đô Bản quan cũng muốn xem xem Là ai không biết tự lượng sức mình như vậy? Quang viên đó gật đầu nói, Danh, một lát sau, hắn từ trong phủ lại bộ thị lan đi ra. Khi mà xuyên qua đám người rộn ràng, nhũng nháo phía bên ngoài, đi ngang qua Lý Phủ, còn có một chút tò mò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lý Phủ nghi thức hôn lễ đã bắt đầu. Lý Mộ cùng với Liễu Hàm Yên không có người thân, trong Phủ đều là một ít bạn bè. Mai đại nhân là người chủ trì hôn lễ, mặt đầy nụ cười đứng ở phía trước. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, à không, không có cao đường, bái sư phụ đi. Phù thê đối bái, đưa vào động phòng. Tối nay là đêm đại hỷ của Lý phủ, trong phủ, ngoài phủ đều là một mảnh vui mừng. Trong phòng qua chúc, Lý Mộ chậm rãi vén khăn của Liễu Hàm Yên, ánh mắt của hai người nhìn nhau. Bưng lên rượu giao bồi cánh tay đan nhào. Ngoài cửa sổ có dù số pháo hoa lấp lánh, bay lên bầu trời đêm, nở rượu ra hào quang đẹp mắt. Thần đô, quán rượu nơi nào đó. Lửa khói, lấp lánh, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng trong quán rượu. Nữ tử sau khi mà tháo nón xuống để lộ ra một khuôn mặt thanh lệ động lòng người. Nàng cầm lấy giò rượu, mang rượu trong giò uống một hơi càng sạch. Đội nón, xoay người, đi ra khỏi quán rượu, nhìn phương hướng lửa khói truyền đến, nhỏ giọng nói, chúc mừng. Cung trường nhạc, Chu Vũ lười biến, tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngậm rượu, nhíu mày nói, rượu cống cái gì chứ, không có lấy một chút hương vị, sang năm không cần phải tặng nữa. Một đêm qua, đối với rất nhiều người có thần đô mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Lý Đại Nhân, nổi tiếng khắp thần đô tân hôn, không biết có bao nhiêu nữ tử thần đô ám đạm đau lòng. Văn võ trạng nguyên, súng thần của nữ hoàng, sứ giả chính nghĩa, thanh thiên của dân chúng, bộ dạng phong lưu như thế, đối với nữ tử trẻ tuổi, vừa độ tuổi của thần đô mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhân tuyển phu quân lý tưởng nhất của bọn họ. Hơn nữa, nam tử như vậy còn chưa từng thành thân Một số nữ tử nào đó tự cao còn có vài phần tư sắc, liền có ý vô tình bôi hồi trước cửa Lý Phủ. Ảo tưởng có thể cùng người nào đó có một đoạn gặp gỡ bất ngờ lãng mạn, ngày sau trở thành nữ chủ nhân của Lý Phủ. Trước khi mà Lý Mộ kết hôn, các nàng còn có thể ôm hy vọng đối với chuyện này. Bây giờ hy vọng của các nàng đã phá diệt rồi, trong lòng đối với nữ tử may mắn kia lại không sinh ra nổi một chút ghen tị chỉ có thể yên lặng để mà chúc bọn họ hạnh phúc chương 564 bí ẩn lý phủ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu lý mộ cùng với liễu hòa yên từ trong phòng đi ra sắc mặt của liễu hòa yên không nhuận thần quan nội liễn ý cười trong mắt không có che giấu được lý mộ lại là một vẻ mặt buồn bực trong lòng rất khó chịu ngay tại đêm qua Hai người rốt cuộc đợi được cái lần đầu tiên âm dương song tu trong cuộc đời. Quá trình song tu không thể nghi ngờ rất vui vẻ, nhưng mà kết quả khiến chú Lý Mộ khó có thể tiếp nhận. Đêm hôm qua, hai người âm dương giao dung lực lượng thuần dương thuần âm nhiều năm trong cơ thể của hai người dung hợp lưu chuyển. Tu vi của Liễu hàm Yên thành công đột phá đến cảnh giới thứ năm Tu vi của Lý Mộ tuy cũng trải qua tăng giọt nhưng mà lại kẹt ở cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Cách cảnh giới thứ năm còn thiếu một bước. Nhưng một bước này lại là một bước khó khăn nhất. Một bước cuối cùng này có người mấy ngày có thể bước ra. Có người cần 10 bữa, nửa tháng. Có người 3 năm, 5 năm. Có người 5, 30 năm, không có quy luật đáng nói. Lý mộ so với Liễu Hàm Yên tu hành trước cũng là dẫn nàng tiến vào con đường tu hành. Nhưng mà nàng so với Lý mộ đột phá cảnh giới thứ năm trước. Lý mộ tức đến run rẩy Chẳng lẽ hắn đời này đã định sẵn luôn bị nữ nhân đè ở dưới thân sao? Lão giật trời, âm dương sông tu như nhau thôi, cái này đối với hắn quá không công bằng. liễu hàm yên kéo cánh tay của hắn an ủi. Nè, đừng có nản chí, nói không chừng vài ngày, chàng có thể đột phá rồi, về sau ta sẽ bảo hộ cho chàng. Nàng tuy là đang an ủi lý mộ, trong giọng nói có một sự đắc ý không che giấu được. Lý Mộ liếc nào một cái nói Ta là người cần phải nữ nhân bảo hộ sao Nói một chút Thanh năm quán liền nhỏ xuống Bởi vì hắn ý thức được Hắn hình như thật là cái loại người này Trên an toàn Trước kia dựa vào Lý Thanh Về sau dựa vào Tô Hoà, Sau nữa dựa vào Nữ Hoàng Trên kinh tế từ trước đến bây giờ Vẫn luôn dựa vào Liễu Hàm Yên Không nghĩ không biết Nghĩ lại mới nhận thức được Mình thì ra luôn dựa vào nữ nhân mà bây giờ ngay cả liễu hòa miên tu vi cũng cao hơn hắn trong lòng lý mộ khó tránh khỏi có một chút ghen tị nói cái gì đứa con thiên mệnh có thể hắn cũng chỉ là đứa con ông trời bao nuôi thôi sau khi ăn cơm xong lý mộ tính vào cung một chuyến ngày hôm qua đã cử hành hôn lễ thuận lợi như vậy thật ra trên trình độ rất lớn phải cảm tạ nữ hoàng trong nhà của lý mộ không có nha hoàn hạ nhân Nàng liền bảo Mai Đại Nhân từ trong cung Điều đến một ít cung nữ Thức ăn ở trên tiệc cưới Là nàng sai ngự trù trong cung làm Chuẩn bị rượu mừng cho khách nhân Cũng là rượu cống nàng từ trong cung đưa tới Nàng tuy là chưa có tự mình tới Nhưng lại bảo Mai Đại Nhân Mang hôn lễ quán an bài cực kỳ chu đáo Cung trường nhạc Lý mộ đi đến trong điện Nữ hoàng đang phê duyệt tấu chương Đầu không ngẩng lên hỏi người không ở nhà bầu bạn cùng với Tân đương tử đến trong cung làm cái gì lý mộ mang mấy cái hộp thức ăn chứa đồ ăn sáng mà hắn tự tay làm đưa cho may đại nhân nói hôm lễ của thần may có bệ hạ hỗ trợ thần tới cảm ơn bệ hạ thôi chu vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói người nếu thật sự muốn cảm tạ trẫm thì giúp cho trẫm đọc những cái tấu chương này mỗi ngày đều có sổ con xem không hết phiền chết luôn lý mộ phát hiện sau khi mà hai người thân quen rồi nữ hoàng bây giờ càng ngày càng càng rỡ chứ mỗi ngày đều có sổ con xem không hết phiền chết đây là lời của một nữ hoàng đế nên nói sao cho dù nàng có thật sự phiền cũng không thể nói ra minh quân đều là thức khuya dậy sớm bận trăm công ngàn việc chỉ có hôn quân mới chán ghét xem sổ con phiền thôi câu này nếu như bị ghi lại Ở đời sau lưu lại cái tiếng xấu thiên cổ luôn Trước kia Nàng trước mặt của Lý Mộ Giả bộ một chút Bay một chút bộ dạng Bây giờ ngay cả giả vợ Cũng không có muốn giả vợ nữa Lý Mộ tuy cũng muốn giúp nàng Nhưng mà hậu cung còn không thể can dự triều chính Nào có đại thần giúp đỡ hoàng đế Xử lý sổ con đâu Cái này nếu như bị người ta biết Một cái mũ sủng thần loạn chính Không cách nào mà tháo xuống được đâu Lý Mộ lắc đầu Bất đắc Dĩ nói, Bệ hạ, cái này không ổn đâu. Chu Vũ thất vọng nhìn hắn nói, trẫm xem như hiểu rồi, Ngươi trước kia nói, Cái gì á, Vì Trẩm mà dược lửa qua sông, Muôn chết không từ, Thì ra, Đều là giả thôi. Ngay cả giúp trẫm Xem tấu chương cũng không muốn, Đừng có nói dược lửa qua sông chứ. Lý mộ đi lên, Bất đắc Dĩ nói, Xem xem, Xem, Thần xem còn không được sao? Nữ hoàng hôm nay, Trước mặt hắn hoàn toàn lộ ra bản tính, ngay cả diễn cũng không thèm diễn. Thế mà còn có thể dùng lời của Lý Mộ để mà gài ngược lại hắn nữa chứ. Lý Mộ nếu là từ chối, liền nói lên hắn trước đây nói về nữ hoàng đều là nói láo. Mai Đại Nhân mang đồ ăn trong hộp thức ăn đặt lên bàn, Lý Mộ ôm một đống tấu chương kia tới trong góc. Các bộ trình sổ con dựa theo cấp bậc quan trọng phân chia sẵn, sổ con quan trọng nhất nữ hoàng đều đã xử lý qua, còn lại đều là những thứ độ quan trọng thấp hơn. Đại chu 36 quận, mấy trăm huyện, mặc dù các bộ đã giải quyết đại bộ phận vấn đề, nhưng mà giữ lại cho nữ hoàng xử lý vẫn như cũ không ít. Chu Vũ ở một bên nhàn nhã ăn cơm, ánh mắt từ trên người của Lý Mộ đạo qua hỏi: dài ngày không gặp, tu vi của ngươi tăng lên không ít." Lý Mộ giải thích: "Bởi vì thần là thuần dương chi thể, Thế tử của thằng là Thuần Âm Chi Thể. Thuần Dương cùng Thuần Âm Chi Thể Giao Dung sinh ra một loại lực lượng vô cùng kỳ dị, tác dụng tăng trưởng pháp lực, đột phá dách ngăn tu vi. Lý mộ tuy chưa có nói rõ, nhưng mà ý ở ngoài lời của hắn mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Ý tử của hắn là bọn họ đêm qua âm dương Giao Dung. chu Vũ nhảy mắt liền cảm thấy đồ ăn trước mắt không còn thơm như vậy. Không chỉ có thế, Một câu của Lý Mộ khiến cho nàng không khỏi liên tưởng đến hình ảnh bọn họ âm dương giao dung. Loại hình ảnh này nàng chưa từng có sự từng trải tương tự, vốn không có liên tưởng ra được nhưng mà nàng trùng hợp từng bắt gặp giấc mơ kia của Lý Mộ. Nàng càng muốn quên cảnh đó là càng thêm rõ ràng. Nàng có thể lao đi ký ức của người khác, lại không thể lao đi ký ức của mình. Ký ức thiếu mất, tâm ma vẫn còn. Cái này sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa cho nàng. Tâm ma có thể dùng thanh tâm quyết để áp chế, nhưng có một số tâm tư lại không thể rồi. Thần tử tri kỷ, vốn thuộc về một mình nàng, biến thành phu quân của một nữ nhân khác. Bọn họ ở tòa nhà nàng ban cho, dùng đồ nàng ban cho. Nàng thậm chí không thể đi vào trong đó nữa. Chu Vũ thừa nhận mình có một chút hâm mộ. Các bạn...